Chúng ta càng thấy rõ tinh thần bất khuất của những người cộng sản Để cứu một đứa trẻ do thái xa lạ Nhiều người trong số họ đã phải đứng trước nguy cơ mất đi mạng sống Thậm chí tình thế còn trở nên nguy hiểm hơn Khi tên thượng sĩ Sveiling quyết định cài cắm vô rắc Một tên tội phạm gian manh tới đội commando phòng đồ đạc Lấy cớ là để thay thế cho hai người bị bắt giam Svailin coi đó là động thái khôn ngoan nhằm thoát khỏi cảnh tiến thoái lưỡng nan khi cả bọn lính quốc xã lẫn anh em tù nhân đều nghi ngờ hắn. Dẫu vậy, vô rắc, một gã đã quen phản bội anh em có phải là một quân cờ hữu hiệu y có thể tìm ra những bí mật ở phòng đồ đạc hay không? Đội commando sẽ đối phó với tên cò mồi này như thế nào? Liệu họ có giữ được an toàn cho đứa trẻ do thái cũng như bảo vệ được số vũ khí đã cất giấu? Điều này sẽ được bật mí trong phần tiếp theo của tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apis do dịch giả Phan Ngọc Truyền ngữ. tên sveiling nhe răng ra cười vurak cũng đã nghĩ đến cái đó rồi sveiling lại tiếp tục ve vãn nếu chúng ta bắt được thằng đầu sỏ thì tao sẽ có thể nói với ngài chỉ huy trưởng là tù nhân vurak thôi được nhưng trước hết tao phải có cái gì cụ thể đã vurak liếm môi nói cố nhiên là tôi biết một lô bọn họ Trong đội commando tẩy uế mà tôi đến lúc đầu ấy, tôi biết dần được khắp cả trại này rồi. Đấy, mày thấy không nào? Suy Linh vội vã ngắt lời. Purak lại nhún vai. Nhưng mình có biết được đúng là những tay chính cống không nào? Mày chỉ việc tìm ra thôi mà, chắc là trong đội commando của tao cũng có mấy đứa vào lại đó. Nào, mày nghĩ thế nào rồi? Vũ Rắc lúng túng xua tay. Tôi phải có thời gian chứ. Để tôi nghĩ xem đã. Mày cứ nghĩ đi. Cứ nghĩ đi. Sway Linh đứng dậy. Bây giờ, tao sẽ giới thiệu mày với Pipic. Nó là một thằng trong bọn ấy đấy. Tao dám chắc như thế. Còn giữa tao với mày, không có gì dính dáng với nhau cả nhé. Vũ Rắc Đã quen những cái trò ấy Trên miệng hắn nheo một nụ cười Svailin gọi Pipik vào Hắn đưa ngón tay trò Vorak Tao vừa kiếm được thằng này Đưa nó vào phòng nhân viên Và tự chúng mày nhận xét nó thế nào cho đúng Nếu nó làm ăn không ra gì Thì cho nó đi Ở đây Chúng ta không cần những thằng vô dụng đâu nhé Ngoại trừ rô sơ ra Các anh em tù nhân khác không ai nhìn lên khi Pipik cùng với vua đến, bước vào trong phòng nhân viên. Vua cảm thấy ở đâu hắn cũng bị mọi người xua đuổi lạnh lùng. Hắn phải coi chừng từng bước đi. Phải đem ngay những khẩu súng ấy đi đâu? Pipik nghĩ nát cả óc. Suốt buổi chiều, làm ra vẻ chăm chỉ Anh đã đi tìm xem có chỗ nào giấu thuận tiện hơn không? Anh đi khắp cả tòa nhà từ trên mái xuống đến căn hầm. Biết để cái của ấy ở đâu được chứ? Ở đâu? Anh không tìm được một chỗ nào có thể bảo đảm đầy đủ được. Mẹ kiếp! Qua cửa sổ, anh nhìn thấy tên Swayling đang ngồi thừ người trên bàn giấy. Bàn giấy? Pipik nghĩ một cách khinh bỉ. Cái thằng đầu lợn ngồi kia, cả đời chưa bao giờ biết viết lách gì ngoài việc ký ngoạch ngoạc tên của nó dưới cái bản điểm danh. ấy thế mà cũng có bàn giấy như một anh quản trị trường vậy. Bỗng một nguồn cảm hứng đến với anh thở sắp chữ bé nhỏ. Anh đã tìm ra chỗ giấu rất tốt rồi. Thông thường thì mỗi tối sau phiên điểm danh, tên Sveiling rời căn nhà ra về. Còn đội commando vẫn tiếp tục làm việc đến tận gần lúc thổi còi giới nghiêm. Pipich tiếp tục nhiệm vụ của Herfen đã bị bắt giam. Anh khóa cửa lại, để chìa khóa ở chỗ người gác cổng, rồi mỗi buổi sáng trước giờ điểm danh ra lấy về. Đây là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch của Pipich. Nếu như anh không bị tên Sweiling quấy dày, Như lúc họ đem đứa bé đi chỗ khác ấy, thì mọi việc sẽ chót lọt. Lần này công việc trôi chảy. Tên Sweiling đã đi rồi. Nửa giờ trước khi coi, đội commando rời khỏi căn nhà. Pipic khóa cửa lại, hay là làm như đã khóa lại. Ổ khóa nghe lạch cạch hai lần. Nhưng thực ra là anh đã để cửa ra vào mở sẵn. Pipic đem chìa khóa ra cổng. Trời tối, Pipích không gặp khó khăn gì trong việc thương lượng với trùm khối của anh. Này, mắc, đêm nay tớ không ngủ trong nhà khối nhá. Tớ ở lại trong nhà đồ đạc đây. Quả nhiên anh trùm khối cầu nhau vui vẻ. Cái thằng quái này, giờ mày đã định làm cái trò gì thế nữa hả? Nhưng rồi Pipích đã chạy biến đi. Nhà đồ đạc gần như đứng riêng một bên. Nó là một bộ phận của cả dãy gồm nhà bếp, nhà giặt, nhà tẩy uế và nhà tắm. Pipic phải đi luồn rất khéo qua mấy con đường để bất cứ anh em tù nhân hay tên SS nào rời trại muộn cũng đều không nhìn thấy. Được những căn nhà tối om kia che chở, anh an toàn. Anh nhẹ nhẹ mở cửa lẻn vào bên trong. Pipích đợi trong phòng quần áo tối đen nấp sau những chiếc bị trước kia đã che chở cho đứa bé. Đêm trong sáng tịch mịch, trên trời trăng tròn. Lát sau Pipích nghe tiếng còi của anh trùm trại rít lên. Tiếng còi lặp lại ở những chỗ khác nhau, gần hơn rồi lại xa hơn. Rồi thì cả trại nằm lắng xuống dưới tấm màn tối đen của im lặng. Pipic chờ một giờ, hai giờ. Anh không có đồng hồ, chỉ lấy cảm giác của mình để đo thời gian. Khi thấy hình như đã nửa đêm và cảnh yên lặng trong căn nhà đã hứa hẹn một sự an toàn, Pipic liền ra khỏi chỗ nấp. Anh vào phòng nhân viên lấy búa kìm và một cái đục. Những dụng cụ ấy lấy ra cũng dễ dàng thôi. Rồi anh luồn vào phòng tên Sweilingh. P.P. đã nghĩ từ trước những việc phải làm và anh thực hiện từng điểm một theo đúng kế hoạch đã định. Trước hết P.P. nâng cái bàn giấy lên thận trọng nhấc nó sang một bên rồi anh cuộn nửa chiếc thảm đã mòn rách lại anh biết rằng mọi thứ rồi sẽ phải để lại y nguyên chỗ cũ phải để cho tên Sveilin không có cảm giác là chiếc bàn của hắn đã bị xê dịch. Sau đó Phi Pích bắt đầu một công việc khó khăn phức tạp nhất. Ở chỗ đã lộ ra kia, anh phải nạy sàn gỗ lên một quãng dài gần một thước. Anh dán mắt vào ánh sáng nhợt nhạt của đêm tối và sờ mò tìm những vết đinh. Đinh bị đóng sâu vào trong gỗ. Anh không tính trước chuyện đó sao? Không nên sốt ruột. Ai đang gây chuyện ở đây? Anh lần mò dọc theo những mảnh ván một quãng bằng chiều rộng của chiếc bàn. Một đầu đinh nhô lên một chút, nhưng ngắn quá, không đủ cho kìm ngoạm vào. Pipic thử lấy đục nạy ra, đục không bám vào được, nó trơn tuột trên đầu đinh. Từ từ nào, Rudy, từ từ, đừng làm hỏng mặt gỗ đấy, hãy nghĩ đến tất cả mọi điều. Phi lấy đục ấn chung quanh đầu đinh, anh hết sức tập trung làm cái việc thăm dò ấy, thể nào cũng có chỗ kìm bắt vào được. Trên đời này chẳng có đầu đinh nào lại hoàn toàn ăn sát vào gỗ được, và Phi đã tìm thấy chỗ đó. Nhưng việc luồn cái đục xuống dưới cái đầu đinh chỉ bằng một phần ly thôi, đòi hỏi dụng cụ chính xác, và bắp thịt gân cốt cũng phải chính xác. Đục nhẹ nhàng bắt vào. Nậy nhẹ nhẹ vài nhát. Pipích thấy cái đinh nhích lên được. Sau bao nhiêu cố gắng anh cảm thấy đã sắp thành công. Dùng hết cái tài khôn khéo của mình, sau cùng Pipích đã làm chúc đầu đinh sang một bên để có thể lấy kìm cặp được nó lên. Nhưng dùng đến kìm cũng lại phải rất cẩn thận, phải tránh mạnh tay quá để khỏi có vết hằn trên gỗ. Anh lại lựa kìm chung quanh đầu đinh. Sau khi kìm đã ngoạm chắc được rồi, Pipic lấy mũ của anh kê xuống dưới má kìm và rút lên. Từng ly một, từng ly một, anh kéo được đinh ra khỏi lỗ. Được rồi. Nhưng còn phải nhổ thêm năm cái đinh nữa. So với cái đinh đầu tiên, đó chỉ là trò trẻ con. Anh nhét đục vào để kênh mảnh ván lên và rất cẩn thận vẫn dùng mũ của mình lót xuống dưới. Sau cùng, anh bật được mảnh ván ra khỏi những lỗ đinh và nhấc bỏng nó lên. Mấy năm trước đây, làm việc trong đội commando, Pipic biết rằng dưới những tấm ván kia chỉ có cứt sắt mà thôi. Bây giờ thì mọi việc sẽ được làm nhanh thôi. Pipic gạt đám cứt sắt dưới sàn ván, rồi chạy sang phòng quần áo kê một chiếc thang lấy mấy cây bị xuống. Cho đến lúc này anh vẫn bình tĩnh. Nhưng, trong khi anh lục lọi những chiếc bị kia nhét tay vào trong ống giày, anh lại thấy mình vội vã sốt ruột. Từ từ đã nào, mẹ kiếp. Nhưng, anh vẫn không ngăn nổi bàn tay mình đang run rẩy khi anh mó đến một cái gì lạ lùng bí mật dưới đáy giày ủng bọc trong đám rẻ rách. Pipic nắm chặt lấy. Một cái rùng mình xuyên suốt xương sống khi anh sờ thấy hình dáng của vũ khí, anh lôi khẩu súng ra nặng nề, đường hoàng, kiêu hãnh, nó thật xứng đáng được bàn tay run rẩy của con người đang nâng nó lên. Nhưng Pipik chỉ cho phép mình dùng mình trong khoảng giây lát đó thôi. Anh nhanh nhẹn rút các khẩu súng khác ra, buộc mấy chiếc bị lại, treo trả về chỗ cũ gác chiếc thang sang bên rồi vội vàng mang cái kho tàng ấy vào phòng tên Sweiling Việc cởi ra bỏ lại không mất lâu lắm nhưng anh phải vội vàng ấn chúng xuống chỗ đã chuẩn bị sẵn dường như mỗi khoảnh khắc để lộ chúng ra đều là có tội Ngay lúc Pipic sắp sửa lắp mảnh ván vào đấy một nỗi sợ khủng khiếp lan khắp người anh Bên ngoài có tiếng lẹt, sẹt. Pipích nghe rõ tiếng cửa nhẹ nhẹ mở ra, đóng vào, rồi im lặng một lúc. Rồi những bước chân rón rén nghe lẹt, sẹt. Trong tay vẫn cầm mảnh ván. Pipích quỳ trước chỗ sàn hồng. Tất cả các giác quan của anh liệm ngất đi vì quá sợ hãi và chờ đợi đối phó với tai họa. Đang đến gần Một giọt mồ hôi lạnh Chảy xuống ngực pipích Và chấm dứt bằng cái lạnh toát ghê người Những bước chân đến gần hơn Như thấy ghê rợn Những bước chân dừng lại Ở cửa phòng nửa mở nửa khép Khi cánh cửa mở hẳn ra Hai bóng người bước vào khoang tối của căn phòng Hơi thở pipích càng rồn dập Và dừng hẳn lại đó chính là Muller và Brendan trong đội tuần tra của trại. Trong khi đi tuần quanh trại, họ đã vô tình mở thử cửa bên ngoài căn nhà này. Anh làm gì ở đây? Brendan hỏi rất dè dặt. Pipik há hốc miệng ra, nhưng giác quan tê liệt rồi, khiến anh không sao trả lời được nữa. Brandon và Miller bước đến gần nữa. Họ cúi xuống nhìn lỗ hổng. Brandon khó phân biệt được những đồ vật trong bóng tối nên đưa tay ra định sờ soạn. Pipic chợt tỉnh khỏi tình trạng sững sờ. Anh đẩy mạnh Brandon một cái vào ngực. Bỏ tay ra nào! Nhưng rồi Miller cũng đã bước tới. Và cả hai người đều hoảng hốt thấy trong tay họ đều là súng lục. Này, cậu lấy đâu ra những của này chứ? Pipic đã đứng thẳng lên. Đó không phải là việc của các anh. Anh chàng Brendan to lớn đã nắm chặt lấy con người bé nhỏ. Cậu lấy ở đâu ra thế? Nói cho chúng tớ biết ngay. Lúc này thì thật là nghiêm trọng rồi. Willer bước chen vào giữa hai người ngăn đôi họ ra. Cậu có thể nói cho chúng tớ biết, Rudy ạ. Nếu cậu không phải là một thằng phản bội định gieo hại cho chúng tớ, thì hãy nói cho chúng tớ biết rằng cậu... Phản bội ư? Anh loạn óc hay sao thế? Pipic vội quay sang phía Willer. Chính là các anh cũng biết là có chuyện gì rồi đấy chứ. Có một con giận bò vào trong da thịt chúng ta. Những thứ này là của Hơ Phen. Bây giờ các anh đã trông thấy thì cũng được thôi. Đừng có bếp xếp về chuyện này nữa. Mà hãy giúp tôi một tay giấu kín nó đi nhanh. Hai anh tuần tra nhìn nhau. Hơ Phen là huấn luyện viên của họ. Và họ thấy ngay cái đó có liên quan đến họ rồi. Sự ngờ vực ban đầu của họ lúc này biến thành ngạc nhiên Hơn là nghi ngờ P-pích Vì trong bao nhiêu năm nay Họ đã biết P-pích là một người bạn tốt Và tin cậy được Trực giác của họ được rèn luyện kỹ lưỡng Trong những năm dài tù tội Đã khiến cho họ Có thể phân biệt được đâu là thật Đâu là giả Ngay cả trong những hoàn cảnh không ngờ trước Và họ hành động rất đúng Không ngần ngại nữa Cả hai giúp P-pích giấu súng Đèn, đèn rất để làm lạ về chỗ giấu này. Lạy chúa tôi, anh thì thầm. Cậu nghĩ đâu ra cách giấu cái của nợ này dưới bàn giấy thằng Svailin mà không giấu chỗ khác hả? Pipic nói rất khẽ. Vì ở sau lưng một tên thượng sĩ chính là chỗ kín đáo nhất đấy. Chúng nó có thể lay bọn mình cho đến khi nào mọi thứ bật ra, nhưng không bao giờ chúng nó lại nghĩ đến chỗ này. Anh hiểu không? Cái thứ logic hùng hồn ấy khiến cho Brendan sừng sốt. Rudy này, cậu thánh thật đấy. Thôi đi, Pipitap, không hề lấy thế làm khoái chí. Họ lấy cứt sắt lấp khoảng trống giữa những khẩu súng trước khi lắp mảnh ván lại. Brendan đếm từng mảnh giữa chỗ đó với bức tường trong phòng và nhớ rằng Những khẩu súng nằm ở dưới mảnh thứ 11. Để tránh mọi tiếng động, họ đóng mảnh gỗ đó trở lại chỗ cũ. Pipic lại kê mũ lên trên đầu đinh làm cho những nhát búa tịt đi. Họ chùi sạch các vết bẩn trước khi trải lại tấm thảm. Rồi họ cùng nhau khênh chiếc bàn trở lại nguyên chỗ cũ. Pipic đã nhớ rất kỹ chỗ đứng của cái bàn bằng nốt hằn in trên thảm. Ánh sáng mờ mờ phản chiếu trong phòng khiến họ có thể kiểm lại kỹ xem đã sắp đặt đúng như trước chưa. Mãi đến lúc ấy, p -pích mới bắt đầu lo đến cái bí mật của việc anh làm. Này, các cậu này, các cậu phải giữ thật kín đây nha. Nếu họ có thể giải thích cho p -pích hiểu thật ra đội tuần tra là cái gì, nhưng họ chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai p -pích. Đừng lo, cậu lùn ạ. Chúng tớ biết là phải làm thế nào rồi chứ. Rồi họ nhẹ nhàng lui ra, như họ đã nhẹ nhàng bước vào. Pipic cất các dụng cụ đi và trốn vào một góc sau nhà, chờ lúc trời sáng. Anh không sao ngủ được. Anh ngồi trên mấy chiếc áo cũ xếp lại với nhau, ngồi, hai tay bó gối. Ba khẩu súng ngăn ấy chắc chắn không phải là những vũ khí duy nhất trong trại đâu. Mặc dù ý thức kỷ luật khá chặt chẽ của anh, không cho phép anh được tò mò hỏi han thêm, nhưng anh vẫn còn muốn biết thêm về cái bí mật ấy. Có cái gì đó như là một sự lãnh đạo bí mật, anh biết vậy, nhưng còn cái gì khác nữa kia? Pipich tì cầm vào đầu gối. Mẹ kiếp, Rudy ạ, Mày đã bao nhiêu năm nay lơ lửng ở ngoài cái thế giới bí mật ấy. Mày chỉ là một con chó cúp đuôi thảm hại giữa bao con chó cúp đuôi thảm hại thôi. Và trong cái sọ đần độn của mày chỉ mới có mỗi một chút ý thức mơ hồ rằng một ngày kia cái trò vô tận này rồi cũng phải chấm dứt dù như thế nào đó. Thế thì mày mường tượng cái cảnh đó ra sao? Hỡi thằng ngốc kia. Số phận đã cầm một cây đũa thần quất anh chạy đến chỗ kết thúc ấy. Có thật anh không phải là một con chó cúp đuôi không? Anh ngồi trong góc nhà, ngạc nhiên thấy rằng những người khác mà anh cũng liệt vào hàng chó tội nghiệp như anh đã được đánh chiếc đũa thần vào đầu gối từ lâu rồi và đã biến cái cảnh như thế nào đó thành ra cái cảnh kết thúc hoặc thế này, hoặc thế khác, có tính chất quyết định lắm. Pipic cay đắng nếm nhận thức ấy của mình. Tại sao anh lại không phải là một trong những người như Herfenn? Phải chăng họ nghĩ rằng anh vô dụng vì anh lùn bé và đôi chân khuỳnh khuỳnh hay không? Anh đã biết những ai trong đám họ. Chẳng biết một ai hết. Có phải Kramer Là một trong số đó hay không? Chắc là thế rồi. Ngày mai, Pipic đã nhất quyết như thế. Ngày mai, mình sẽ nói chuyện với anh ta. Mình không muốn làm một con chó thảm hại như thế nào đó. Lúc Pipic rời bỏ căn nhà bước ra sau tiếng còi gọi dậy buổi sáng, hãy còn tối như đêm. Những con đường giữa các căn nhà khối đã trở lại nhộn nhịp. Các anh em quản trị phòng từ các ngà đi đến nhà bếp khiêng những thùng to tướng chứa cà phê thế phẩm về các nơi. Không ai trong nhà khối để ý tới sự vắng mặt của Pipic. Khi Pipic về đến nơi, họ đã thu xếp gọn các giường nằm trong nhà ngủ rồi. Chỉ còn người nằm bên cạnh Pipic hỏi đêm qua anh ta đi đâu. Đi với đào Pipích trả lời bằng một giọng sẵn để người khác khỏi tò mò thêm. Trong khi đó Bô Khâu đã được biết tin mà không ai để ý. Một lát sau tiếng còi gọi dậy người liên lạc của anh đã nhận được báo cáo về những việc xảy ra đêm trước trong phòng đồ đạc do anh phụ trách đội tuần tra nói lại. Trong khoảng tối mờ của buổi sáng ở trước nhà khối Bô Khâu sẽ thì thầm vắn tắt với người liên lạc. Trước hết Anh không thấy hài lòng với Kramer vì anh đã nắm riêng lấy luật pháp trong tay. Nhưng khi Bô khâu nghe nói trong đội commando phòng đồ đạc có một phần tử đáng ngờ thì anh thấy ngay việc thay đổi chỗ dấu ấy là tốt. Đặc biệt, anh phải nhận rằng anh chàng Pipic nhỏ bé đã hành động một cách hết sức là tinh danh. Người liên lạc nhắc lại từng tiếng một cho Bô khâu nghe câu nói của Pipic sau lưng tên thượng sĩ bao giờ cũng là chỗ kín đáo nhất và bô khâu cũng phải mỉm cười bây giờ first Day đã biết tại sao hai người kia bị giam ở xà lim số năm qua những cuộc tra hỏi ban đêm và những câu chuyện giữa mấy tên rennerbot krutik và mandrin anh đã biết được nhiều việc vì sống biệt lập nên trước đây anh chẳng biết được gì rõ ràng với những việc xảy ra trong trại dù thế nào cũng đã có một cái gì đó như một tổ chức bí mật và người ta cho rằng xà lim số năm là con đường có thể đưa đến những ngóc ngách bí mật của bộ máy đối với feste cái đó thì đã rõ bố của anh trước kia là một viên chức cao cấp ở viên và bản thân anh hans Anbe feste cũng đã làm việc cho nhà nước Sau khi nước áo bị chiếm đóng, anh đã bị bắt cùng với bố mình rồi bị giam hết nhà tù này sang nhà tù khác suốt mấy năm liền, cuối cùng bị đưa đến trại Bukhanvan. Fostey bị đưa vào bongke. Anh ở luôn đó và tên mandarin dùng anh làm người gác cửa. Khác hẳn những người trước đó, Fostey không bao giờ tham dự vào việc ngược đãi tù nhân. Giữa anh với tên Mandrin chưa bao giờ có quan hệ gì cả. Feste lặng lẽ, ngoan ngoãn, làm nhiệm vụ của mình. Anh sống trong bong ke như là một cái bóng. Tên Mandrin không bao giờ phải gọi, mà Feste luôn luôn có mặt đúng lúc. Tên Mandrin quen dần với cái bóng của anh. Từ khi Herfen và Kropinski bị giam, và First Day đã có những quan hệ kỳ lạ với anh thợ điện, thì trong lòng anh thấy say xưa tràn ngập ý muốn giúp đỡ hai người bất hạnh kia. Nhưng anh có thể làm được gì chứ? Anh biết rằng Herfen và Kropinski chưa đến lúc phải chết. Phải, chưa đến lúc đâu. Từ khi bị tra tấn bằng chiếc bàn kẹp, Herfen nằm trên sàn xi măng lạnh ướt, sốt kịch liệt. Không những Kropinski, mà cả Firste cũng đều run sợ. Biết đâu là trong cơn mê sảng, con người đau đớn kia chẳng tuôn ra những điều bí mật, mà cho đến lúc này, anh vẫn bảo vệ được một cách rất dũng cảm. Làm ra bộ chăm chỉ, Firste lăng sang chạy ra chạy vào xà lim số 5. Vì tên Rennerbot Glutik và Mantin đang ở đấy, Chúng đã kéo Kropinski vào góc xà lim và đang cúi xuống người Herfen chờ đợi. Đầu óc Herfen đang mê man. Những vết kẹp trên hai thái dương của anh bầm tím lại và sưng tấy lên ghê gớm. Hàm răng anh run cập cập như bị rét. Răng và đập vào nhau cũng run bẩn bật. Tên Mandarin thản nhiên đứng bên cạnh. Hút thuốc lá, tên glút tích cúi mình xuống con người đang mê sảng và nghe ngóng. Những tiếng đứt đoạn, những câu nói gióng một bật ra từ cái miệng rúm gió kia. Đôi khi, đó chỉ là tiếng thì thầm vội vàng, không nghe rõ. Và đôi khi, đó là tiếng lắp bắp, tiếng kêu the thé sắc như lưỡi dao. Anh nói đúng. Hơ Phen rên rỉ, mở mắt ra, trố mắt nhìn vào khoảng không Và không biết mình đang ở đâu nữa Anh co rúm người lại, co hai cánh tay lại Hai nắm tay run run đặt trên ngực Bỗng anh hét lên Đảng ở đây, ở đây Toàn thân anh cứng đờ lại, sắc mặt xám lại Cùng một lúc, những tiếng kêu rít lên và bật ra khỏi cái cơ thể đang co rút. Tôi nói tên... Những tiếng kêu đứt đoạn vang ra trong cổ họng đang phập phồng Tên Glutic thích quá rú lên. Nó muốn nói tên đấy... Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Abid. Hy vọng các quý vị thính giả đã có những phút giây thư giãn cùng với chương trình đọc truyện dài kỳ. Thân ái, chào tạm biệt.